Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mềm mại này Lào cô hài lòng Đôi môi khẽ cong lên Tưởng tượng màu sắc này sẽ làm nổi bật thêm đôi mắt đen của hắn Sẽ càng thâm thúy hơn Nghĩ đến vậy Lòng cô thật sự là muốn cười to lên Chậm rãi đóng lại nắp quà Đưa tay nhấn phím khô bestia Buổi tối phỏng vấn là mấy giờ vậy Mấy giờ đúng bắt đầu Chắc khoảng 11 giờ mới có thể kết thúc Thật là tốt Xong vụ phỏng vấn này Cô có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Tối hôm nay có thể cùng với Ai Hiền tán sáng sinh qua đêm. Nghĩ đến cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Chờ đợi lâu như vậy mới đến hôm nay. Tâm trạng cô rất tốt, phối hợp vô cùng nhịp nhàng Đối phương cũng rất thoải mái. Chưa tới 11 giờ là cô có thể cầm lấy gói quà của mình, lái xe về nhà. Trời ạ, cô muốn về nhà, cô nhớ hắn. Bọn họ đã bao lâu rồi không tâm sự và vui vẻ ăn cơm nhỉ. Trong khoảng thời gian này cô quá sức bận biểu. Vì sau khi tốt nghiệp, sẽ mở công ty mà phải chuẩn bị nhiều thứ, cho nên giờ chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh hắn, vậy thì cô nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc nhắn ga tâm tình của cô chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế, rồi đưa tay bấm số điện thoại nhà. Không có anh đến, nhưng có bữa tiệc thiện soạn, tôm hùm tươi gan ngỗng cùng với canh mang tây, bên cạnh đó là mùi thơm của bánh nhân thịt, một bữa tiệc sáng sinh chính cống kiểu phương Tây. Với Thạch Sắc Phi mà nói, đây quả thực là phù hợp. Hơn nữa, còn vì người ngồi trong bàn kia với cô là triệu tử hiền, vậy thì cô còn mơ ước gì thêm nữa chứ? gan ngỗng cho vào miệng là tan ra, tôm hùm ngọt thơm cùng với mùi hương hoa quà và rượu trắng làm hương vị của món ăn càng thêm đậm đà, khiến cho thạch sắc vi tròn mắt khen người. thủ nghệ của ai hiền nhà ta càng ngày càng tốt nha. Trọng điểm là chọn rượu để phối hợp cũng rất là hoàn mỹ. Hắn mỉm cười múc cho cô một bát xúc măng tay. Cẩn thận đóng đó. Cô liền uống xong bát súp. Bữa tối của hai người không nhất định là những đồ ăn quá xa xỉ Chỉ cần ở bên cạnh người yêu cũng là đủ hạnh phúc rồi. Trò chuyện phím từ từ thưởng thức rượu ngon và thức ăn. Hai tiếng sau, sau khi ăn xong bánh bút đi ngọt ngào thì bữa tối mới kết thúc. Sau đó hắn thua dọn bát đĩa trên bàn mang vào phòng bếp rửa. Còn cô ôm lấy chiếc gối mềm, ngồi trước lò rời ám áp, lời biển thỏa mãn không muốn động đậy. Triệu tự hiền dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong. Mới bước đến một tỉa táo đỏ đắng đặt ở bên cạnh cô. Ai à, ngồi bên cạnh đi. Cô vỗ vỗ vào tấm thảm bằng lông cừu trắng như là tuyết ở bên cạnh. Hắn vui vẻ tuân theo. Hắn vừa ngồi xuống, thì thạch sắc phi lập tức ngả người ngay vào ngực hắn, nằm ở trên đuổi hắn trời ngước mắt nhìn lên. Nhắm mắt lại đi. Hắn rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Cô kéo tay trái của hắn, rồi cầm hộp quà để vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn mở mắt ra, cô mỉm cười nói với hắn. Giáng sinh vui vẻ. Hắn nhìn qua tặng này rồi trầm mặt. Cô thúc giục mở. Màu mở ra xem có thích hay không. Khi hắn mở ra, là một chiếc phát màu xám cho bằng lụa sáng bóng đang nằm còn ở trong chiếc hộp. Hắn cầm lên, tỉ mỉ, mơn trớn lớp phải thượng đằng. Đây chính là người ta tự làm đó. Cô cầm lấy rồi đưa lên cô áo của hắn ướm thử cười cười. Quả nhiên rất là hợp nha. Ai hiện nhà ta càng lớn càng đẹp trai rồi. Thật là làm cho cô thêm kiêu ngạo Mà lại càng phiền não mà. Hắn đưa tay bớt ve cơ mặt của cô. Khổ cực như vậy, còn phải tốn thời gian làm ra cái này sao? Trong khoảng thời gian này cô rất là gầy. Mỗi ngày chạy đi chạy lại đến thời gian ngủ cũng là không có. Điện thoại chưa đến một phút, liền tắt máy. Vậy mà còn tự tay chuẩn bị quả cho hắn. Có quan hệ gì chứ? Người ta thích. Vì cậu mà làm nha. Cô cười đến rất là thả mãn nói. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nói cho người ta xem, có thích nó không hả? Thích? Làm sao có thể không thích chứ? Chỉ cần là cô đưa cái gì hắn cũng sẽ thích. huống chi còn là đồ vật cô tốn nhiều tâm huyết và thời gian chuẩn bị như vậy. Vậy thì quà tặng của người ta đâu? Cô thẳng thường đòi hắn đáp lễ. Đôi mắt đen lấy lẽ lên giống như đang do dự. Đừng có bảo là không có đó. Cô rất là hiểu rõ. Chắc chắn không thể không có nên liền xẻ tay ra. Nhanh lấy ra đi, người ta muốn một cái hộp nhỏ rất là xinh đẹp được thả vào trong tay cô. khi mở ra là một đôi hoa tai hình hoa tửng vi. hiện ra sắc mặt của cô chợt trầm xuống. cậu lại đi làm, có đúng không hả? chỉ cần nhìn một cái là cô cũng biết bông hoa tai này tuyệt đối không rẻ. mà tình hình tiền của cắn có bao nhiêu cô hoàn toàn biết. cái người này cốt khí 10 phần, ngoại trừ học phí tuyệt đối sẽ không lấy của thạch ra thêm một phần nào cả. ngay cả phí sinh hoạt cũng muốn dùng chính sức lao động của mình để mà đổi lấy. Quà tặng ra gì như vậy? Chắc chắn là do hắn lén lút đi làm thêm. Cô không thích như vậy, vô cùng là không thích. Bỗng chốc từ trên đồi hắn người dậy, cầm mấy hộp quà dùng sức nện vào ngực của hắn. Tử. Tự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc